Tế sống dũng sĩ Trong đêm 18 Trước khi đi ngủ Tôi mời tất cả anh em Sẽ tham gia kế hoạch ngồi lại với nhau Sau khi bày tỏ tâm tình Và nói lên tính chất nghiêm trọng Của việc làm Có thể dẫn đến cái chết Tôi xin anh em mỗi người Tùy theo tín ngưỡng của mình Cầu nguyện cho việc sắp thực hành Theo đấng bể trên phù hộ cho việc làm nhưng nếu thấy việc này không thể thi hành được thì xin đấng bề trên can thiệp một cách nào đó để tránh sự nguy hiểm và chết chóc cho nhiều người nghe tôi nói nhiều anh em ngồi lặng thinh nhìn nhau trong bầu không khí trang nghiêm nặng nề sau khi cho biết việc chuẩn bị đã tiến hành thuận lợi kế hoạch có thể tiến hành được tôi ấn định ngày N là ngày Hành 2 cộng tức là ngày 20 Và giờ dê là đúng 1 giờ sáng Như thế thì còn 7 24 27 tiếng giờ, 27 tiếng đồng hồ nữa để chuẩn bị thêm Sau khi, sau khi công bố, ngày giờ hành động Tôi thay mặt cho cả nhóm cử hành Nghi thức tế sống 25 dũng sĩ Là người sẽ xung phong lên trước tiên Trong bầu khí trang nghiêm tôi nói Chúng ta sắp làm một việc sẽ ảnh hưởng tới mạng sống của nhiều người Và nhiều Và mạng sống của chính mình Nhưng chúng ta phải làm Vì đó là cách để tự giải thoát mình và nhiều người Khỏi sự tiêu diệt thật phi lý của chế độ Cộng sản Trong số 25 anh em Đương đầu với sự nguy hiểm đầu tiên Có thể các anh sẽ là những người hy sinh trước hết vậy xin thay mặt cho tất cả anh em cùng quyết tâm tham gia Tôi xin anh em nhận một lời của tôi Như một nghi thức tế sống anh em Nếu nhờ trời chúng ta hoàn thành Các anh sẽ là những người lập công đầu Nếu thành công như các anh đã hy sinh rồi Chúng tôi sẽ vận động dựng tượng các anh nhưng nếu rủi ro thất bại chúng ta sẽ cùng chết với nhau trong một cái chết có ý nghĩa chết vì lý tưởng tự do cái giá của tự do rất cao và lúc này chúng ta phải trả bằng cái giá của chính mạng sống mình nói xong tôi quỳ xuống chắp tay và lại một lại để tế sống hăm lan dũng sĩ đang có mặt tất cả mọi người đều cảm động ngồi yên cúi đầu có người rơi nước mắt. Một lúc sau, cả nhóm giải tán trong sự căng thẳng. Về chỗ nghỉ ngơi, lấy sức. Riêng tôi và ban than tham mưu còn ngồi lại bàn tính những chi tiết. Mặc dù đã chủ tính hết mọi thứ, nhưng tôi vẫn thấy những điều phải bàn nằm trong danh sách dài vô tận. Trong ngày đầu tiên trên biển, thời Tiết thật tuyệt vời Gió nhẹ Bầu trời trong xanh Lâu lâu mới thấy có một áng mây trắng Nhẹ nhàng lướt qua cửa hầm tàu Gió hư hưu thổi Con tàu đi rất êm Em biết nỗi Nếu không thấy mây bay ngược Nhìn từ tầng hầm Tàu Chúng tôi sẽ không biết là tàu đang di chuyển Thật đúng như câu nói tháng ba bài già đi biển đêm 18, sau thức tế sống 25 dũng sĩ chúng tôi bảo nhau cố gắng ngủ thật ngon để lấy lại sức cho những việc làm quan trọng sắp tới qua sáng ngày mười chín thời tiết vẫn đẹp chỉ hơi khác một điều là ánh nắng ban mai có vẻ gay gắt hơn và trên bầu trời có khá nhiều mây nhưng biển vẫn yên Và tàu đi êm ái nhẹ nhàng Chúng tôi vẫn sinh hoạt Dưới hầm tàu Theo kiểu bầy gấu chó Trong sở thú Sài Gòn Tới giờ dọn chuồng Cán bộ bên trên thòng dây Có móc xuống Chúng tôi móc vào Quai các thùng phân Phùng thùng nước tiểu Cho họ kéo lên Sau đó các thùng Không được thả dây xuống Để chúng tôi Đặt vào chỗ của nó Tới giờ cho ăn cán bộ Từ trên ném những gói mì Ăn liền xuống Chúng tôi chụp lấy và chia nhau ăn Thức ăn lúc đó chỉ có mì gói Không có gì khác Trưa ngày đầu tiên Được ném cho một ít mía và dưa hấu Nước uống thì rất hạn chế đựng trong thùng sắt và được thòng dây xuống. Sau gần hai ngày đi đường, hầm tàu dơ bẩn, nước nôi bê bét. Tại góc dùng làm cầu tiêu giã chiến, mùi hôi thối từ các thùng phân, nước, thùng nước tiểu không có nắp đậy xông lên nồng nặc. Hơn ba trăm người tù chen chúc nhau trong cái hầm tàu đen ngòm và dơ bẩn tự nó đã là cảnh ghê rợn cộng với những vụ dàn cảnh đánh nhau dàn ăn và la hét có chủ ý của chúng tôi khoang tàu lúc đó càng trở nên quái đản và dị dạng hơn càng gần tới lúc thực hiện tôi càng cảm thấy ruột gan cồn cào và có cảm tưởng thời giờ qua đi quá nhanh mới đó mà đã tới trưa ngày 19. Chỉ còn quá hơn 10 giờ đồng hồ nữa là tới giờ phút quyết liệt. Thần kinh tôi trở nên mỗi lúc càng căng thẳng, mỗi khi nhìn thấy bóng nắng bên phải thành tàu càng lúc càng nhích lên cao theo nhịp độ của mặt trời ngã dần về phía tây. Mặc dù lúc bấy giờ chúng tôi mệt mỏi và thần kinh căng thẳng, Thế nhưng thỉnh thoảng lại hát thật to Có tiếng vỗ tay Kèm theo làm nái láo động cả khoang tàu Chúng tôi phải giữ thói quen này Vì theo kế hoạch Đêm hôm đó phải cưa dây lòi tối Khóa hầm tàu Trong tiếng ca hát vỗ tay Để lấn áp tiếng cưa sắt Tôi đi một vòng Để tiếp xúc và kết lại tinh thần Các anh em Đồng thời kiểm điểm các thứ cần thiết Những chiếc thang dây bằng những quần dài được nối lại đã được chuẩn bị những đoạn mía ngắn chừng 50 phân đã được cẩn thận thu xếp và sẽ được cột vào người trong lúc hành động. Một chi tiết mà tôi không bao giờ quên được. Đó là trong giờ phút quyết liệt đó tôi hay đứng lên sờ chán và mặt máu ở thái dương bên phải tôi lúc đó căn phòng lên to Như một chiếc đũa Điều này chứng tỏ tôi đang ở trong tình trạng căng thẳng Tột độ Ý trời Khoảng 3 giờ chiều tự nhiên Thời tiết có dấu hiệu thay đổi Nhìn lên trên Tôi không còn thấy bóng nắng Trên thành tàu Bầu trời có nhiều mây Xen lẫn với những đám mây đen nghịt Một dấu hiệu Thay đổi thời tiết thật bất thân thường và thật nhanh. Có cơn gió nhẹ nhẹ thổi lên và thời tiết bắt đầu lạnh Khi vài hạt mưa lất phất rơi. Lúc đầu tôi nhìn thấy cảnh này thì tôi mừng thầm. Vì có thể đó là yếu tố thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch đêm nay. Nếu trời đêm nay có mưa nhẹ sẽ làm chúng tôi dễ ẩn nấp cơn mưa sẽ che giấu cho tiếng động và các lính canh tuần sẽ chệnh mạn hơn. tới khoảng bốn năm giờ chiều, gió càng lúc càng mặn, mưa càng nặng hạt hơn và tàu bắt đầu lắc nhẹ. mặc dù độ tàu lắc rất chậm, nhưng cũng làm cho một số người khó chịu, xây sẩm và tìm chỗ nằm. khi mưa bắt đầu nặng hạt, tôi ngạc nhiên đến độ kinh hãi khi thấy Một cái nắp bằng sắt khổng lồ Được điều khiển Bằng điện tử Từ từ Bằng điện từ từ bỏ ra Trở thành một cái mái tre Bên trên hầm tàu Chỉ chừa Một khoảng độ chừng vài thước Cho chúng tôi có thể Thở được Từ lúc lên tàu Và khi có ý định cướp tàu Tôi chưa biết yếu tố này Lúc bây giờ tôi nghĩ nếu có biến động, bên trên họ sẽ bấm nút, đóng kín hầm tàu. Chúng tôi sẽ ra sao? Điều này khiến anh em chúng tôi thật sự lo lắng. Một lúc sau cơn mưa tạnh dần và tôi thấy cái nắp hầm. Bên trên lại được thụt vào để lộ bầu trời xám xịt có nhiều máy đen. Những người biết về thời tiết trên biển nói đây là triệu chứng có một cơn bão nhiệt đới, một loại bão trái mùa thường xảy ra ở trên vùng biển Đông. Và lúc về sau, gió bỗng trở mạnh, gào thét, xô đi quật lại vào thân tàu, làm cho con tàu lắc lư chao đảo nhiều hơn. Đám tù chúng tôi trở nên uể oải, mệt nhọc và quá phân nửa trong số người đã phải nằm dài xuống sàn. Một số người Đã bị say sóng và nôn thốc Nôn tháo ra sàn tàu Điều tệ hại Xảy ra là lúc Rửa chuồng Chiều hôm đó khi cán bộ Lên thành tàu Kéo thùng phân từ hầm tàu Lên trong cơn gió mặn Làm tàu trọng trành Khi kéo thùng phân lên gần Tới nơi bất ngờ Anh bị ngã Làm thùng phân rơi xuống Bắn tung tóe vào trong hầm cầu Thật lòng thứ tai nạn mà tôi không thể nào diễn tả làm sao. Chị xin đàn, dành cho độc giả, dùng trí tưởng tượng của mình để cảm thông cho tình cảnh chúng tôi lúc bây giờ. Nhất là dưới hầm tàu này lại không có nước để rửa và không có gì để lau chùi. Trong giờ cho ăn chiều hôm đó, chỉ có một số ít người, một chỉ có một số ít ngồi lên nổi để lấy phần ăn còn đa số thì nằm sõng sượt như những xác chết chưa chôn càng về đêm gió lại càng gào thét dữ dội hơn tàu trồng chành nghiêng ngả và mưa bắt đầu rơi nắp hầm tàu lại được trồi ra để che mưa như lúc ban chiều nhìn thấy cảnh này tôi mất hết hy vọng tàu đang đi vào cơn bão bất ngờ và cơn bão Đã đánh gục gần hết số người Trong hầm tàu chúng tôi Khoảng chừng 10 giờ đêm Khoang tàu trở nên vắng lặng. Những người say sóng Thì nằm lăn lộn ói mửa Có người Đang ngủ say Chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa Là tới giờ hành động Nhưng những người cố gắng đi lại như tôi Và anh Dương Văn Lợi Cùng vài anh em trong ban tham mưu Cũng bị trao đảo Đứng không vững vì Tàu lắc quá mạnh Tôi nghĩ thầm Mưu sự tại nhân Thành sự tại thiên Người muốn không bằng trời muốn Sau khi hội ý một vài người còn lại Tôi tuyên bố Hủy bỏ kế hoạch Phần tôi mặc dù rất mệt nhọc Và căng thẳng Trong hai ngày qua Nhưng không tài nào chọc mắt được Tôi thức trắng đêm hôm mấy, Nằm nghe gió thét mưa gào Trong lúc con tàu đáng thương chao đảo như một quả trứng nằm trong chậu nước đang có người cầm hai bên bờ thành chậu dong đưa một điều làm tôi vô cùng kinh ngạc và suy nghĩ cho đến ngày hôm nay gần sáng hôm sau gió bắt đầu giảm càng về sáng gió càng nhẹ và tàu càng bớt lắc lư tới rạng ngày thì gió ngừng hẳn Mặt biển thì lại trở nên yên lặng như tờ Cái nắp che trên miệng hầm thì được thụt vào để lộ ra nền trời cao xanh biếc Mặt trời thì lại chiếu ánh sáng êm dịu của ban mai vào thành tàu Như trong hai ngày đầu Không có ai có thể giải thích được hiện tượng bão táp ngắn ngủi đêm qua Nhưng tôi hiểu được ý nghĩa của nó Từ biến cố đó tôi lại càng tin tưởng mãn liệt vào sự quan phòng của Thiên Chúa Vì trong những ngày đó tôi đã cầu nguyện thật thiết tha Tôi cầu xin Thiên Chúa Nếu điều chúng tôi dự tính không thể thực hiện được Thì xin người can thiệp Đừng để hậu quả tai hại xảy ra Tôi cho rằng Cơn bão trái mùa hôm đó Là một phép lạ riêng tư cho cá nhân tôi thế lạ này đã xảy ra do lòng tin và lời khẩu cẩn, cầu khẩn của tôi để chặn đứng một việc nguy hiểm có thể làm cho máu đổ ngập khoang tàu. Ân oán giang hồ Sáng ngày, những người bị sai sóc nằm lăn lóc, đêm qua bây giờ tỉnh lại, sinh hoạt trong hầm tàu trở lại bình thường. Chỉ có một điều thay đổi lớn là chúng tôi đã bãi bỏ kế hoạch cướp tàu. Điều này khiến những người quyết tâm tham gia kế hoạch, nhất là những anh em trẻ tuổi cảm thấy tiếc rẻ. Từ tâm trạng tiếc rẻ, họ trở nên bất rứt, ngứa ngáy tay chân, và biến thành những con người hung hãn. Họ như những võ sĩ tập luyện rất công phu, sẵn sàng thi đấu. Nhưng cuộc tỉ thí vì một lý do bất khả kháng đã phải... Bị bãi bỏ vào Phút chót Họ chẳng còn Biết làm gì Nhưng đã quay sang Mục tiêu khác Để xả cơn bực tức Và sức lực của họ Mục tiêu chính Là bọn anten Đã có mặt Trong khoang tàu Lúc bấy giờ Tôi muốn nói rõ hơn Về việc này Ngay từ lúc Cả nhóm Bước xuống hầm tàu Hai ngày trước Đã có làn Sóng phẫn nộ Dâng cao định hỏi tội bọn an ten trong trại ra rây. Lúc đó, những người đã hãm hại anh em trước kia không còn đường nào để thoát thân, chỉ còn cách đến với tôi tìm sự che chở như tôi đã nói ở trên. Trong tình thế đó, tôi đã can thiệp và ngăn cản anh em. Vì nếu không, sẽ có tình trạng đi thái quá và báo thù nhau. Vì các việc không đầu, làn sóng phẫn nộ đã tạm thời lắng dịu từ lúc chúng tôi dồn hết tâm trí vào vấn đề khác. Tôi dùng chữ tạm thời lắng dịu để nói lên rằng việc ấn oán giang hồ đối với hạ người làm mặt bá hóa hại anh em trong tù là vấn đề làm nhức nhối nhiều người và không dễ gì có thể bỏ qua được. Tôi còn nhớ ngay trong lúc chúng tôi họp bàn về kế hoạch cướp tàu giải thoát tù nhân cũng có người đến bên tôi xin khi thành công sẽ cho thiết lập tòa án ngay ở trên tàu để xử bọn ăn ten người này còn đưa ra một danh sách thành phần ác ôn trong trại yara mà theo anh những tên này phải đền tội tôi đã gạt ngang ngay ý đó và cho biết rằng đó không phải là mục đích của chúng ta và Nó lại càng không phải là việc của tôi Tôi nói đến điều này Để những độc giả nào chưa bao giờ Phải bước chân vào nhà tù cộng sản Cảm thông được sự đau khổ Và phẫn nộ của những người Bị bọn an anten hãm hại như thế nào Trong một bài khác Tôi có nói đến hành động phản bội Và làm tay sai cho cán bộ Để hãm hại anh em Của một số tù chính trị miền Nam Đó là điều Làm tôi cảm thấy nhục nhã và đau đớn nhất Trong 13 năm Sống trong tù của Cộng sản Buổi sáng hôm đó Không ai có việc gì để làm Không còn vấn đề gì phải bận tâm Nên làn sóng diệt anten tự nhiên lại nổi lên là điều cũng dễ hiểu Lúc đó không còn cắt gì có thể kềm hãm được Cơn phẫn nộ Của một số đông người đang dâng lên quá cao Mặc dù tôi đã ngăn cản được một số người Nhất là Những anh em công giáo Nhưng tôi không thể nào ngăn chặn được tất cả Bắt đầu vào khoảng 9 giờ sáng Có vài cuộc cãi vã Sau đó là cuộc đánh Nhau Gây rối loạn Tại vài nơi Phong trào dịch ăn ten Như một cơn dịch Càng lúc càng lan động ra Và cường độ. Càng lúc càng hung hãn hơn. Những người bị rượt đánh chỉ còn có nước chạy vòng, quanh, lẩn trốn. Nhưng chạy đâu cho thoát được ra khỏi cái khoang tàu đông nghẹt những người này. Có mấy người bị đánh tơi bời, máu nghe lên láng. Họ bị đánh bằng đủ kiểu, bằng tay, bằng chân, bằng ống điếu thuốc lào và bất cứ vật gì có thể dùng làm vũ khí. Tôi còn nhớ lúc đó Trong khoang tàu có hai anh, đau chân, phải đi chống gậy là anh, Tô Tứ Hướng và anh hùng Chicago, vô tình. Mấy cây gậy của các anh lại là vũ khí đặc dụng cho những người chủ trương diệt anten. Tôi không biết hết những ân oán giang hồ giữa họ với nhau trong trại Gia Rây, vì tôi mới chuyển lên đó một thời gian ngắn. Thường... Là những người bị rượt đánh đều chạy tới tôi để xin được che chở. Trong hoàn cảnh chẳng ai bảo được ai, tôi đã đứng ra công khai giải thích và xin tất cả các anh em dừng tay lại. Sau khi tôi lên tiếng, làn sóng phẫn nộ, lắng dịu dần. Dĩ nhiên là máu đã chảy ra khá nhiều. Nhưng cũng chính vì sự lên tiếng đó mà về sau này khi ra tới Bắc, Tôi đã bị chính những người tôi che chở Thố cáo tôi là chủ trương đánh đập họ trên tàu Tôi đã trả Một giá rất tắt Về việc này Mở ngoặc xin đọc Lần ra đất Bắc Cũng trong tập bút ký này Đóng ngoặc cảng Hải Phòng Khoảng 7 giờ chiều ngày 20 tháng 4 Năm 1977 Tàu Sông Hương dừng lại Tôi biết là mình đã tới một nơi nào đó ở miền Bắc Nhưng vì đang ở dưới hầm tàu Nên không định được là mình đang ở đâu Tàu đã bỏ neo khá lâu Nhưng chúng tôi vẫn chưa được lên bờ Một lúc sau Thấy có đoàn người ở các khoang khác bắt đầu Lên bến Từ lòng hầm tàu nhịn lên Tôi nhận ra một số người tôi quen Vì Cùng ở chung với tôi trong chạy Phan Đăng Lâu Nhưng khi tôi chuyển lên Gia Rai Họ còn ở lại và bây giờ cũng có mặt trên chuyến tàu này Mãi tới chặng vạng tối, tù nhân ở khoang tàu chúng tôi Mới được lên bờ Và khi lên tới nơi mới biết đó là bến cảng Hải Phòng Khi vừa lớn lên và bước vào tuổi mộng mơ Tôi luôn ôm ấp giấc mộng hải hồ. Tôi mong ước khi lớn lên sẽ trở thành một sĩ quan hàng hải hoặc một thủy thủ của một chiếc tàu biển để có dịp băng mình trên sóng đại dương. Nhưng điều tôi mong muốn nhiều hơn là được dừng chân nơi những bến bờ xa lạ. Mặc dù khi lớn lên, tôi không thực hiện được giấc mộng hải hồ Nhưng không vì thế mà tôi mất đi tình yêu biển cả Yêu những con tàu vượt sóng nước đại dương Và ham thích khi được tới những bờ bến xa lạ Hôm nay vô tình mong ước của cuộc đời tôi trở thành hiện thực Nhưng được thành tựu một cách thật chớ trêu. Trong lần đi tàu biển đầu tiên này tôi không phải như một thủy thủ mà bị nhốt ở dưới hầm như thân phận của một loài gấu chó trong sở thú sài gòn giờ đây tôi đang được đặt chân lên một bến cảng xa lạ nhưng không phải để thỏa trí tăng bồng mà là để bắt đầu Kiếp sống vô vọng trong thân phận Của người tù biệt xứ. 4 Lần ra đất Bắc Chúng tôi, những người tù miền Nam Bị đẩy ra Bắc Trên chiếc tàu sông Hương Vào giữa tháng 4 năm 1977 Đó chúng tôi được đủ mọi thành phần Và đủ mọi lứa tuổi Nhưng đa số là những người trẻ Số tù tập thể này Thực gọi tên chung là tù phản động Nghĩa là những người bị bắt Sau năm 1975 Vì các hoạt động liên quan Đến việc chống đối chế độ Cộng sản Dưới hình thức này hay hình thức khác Trong đó cũng có Những người bị bắt Vì trốn trình diện Tàu sung hương mà chúng tôi Gọi là chuyến tàu vét Là chuyến tàu cuối cùng Chở tù ra bắt. Tàu khởi hành từ bến Tân Cảng gần cầu xa lộ Sài Gòn vào sáng sớm ngày 18 tháng 4 năm 1977 trở theo khoảng 1.200 tù nhân chính trị được chọn ra từ nhiều trại ở miền Nam trong đó nhóm chúng tôi 350 người từ trại Gia Rai tỉnh Xuân Lộc còn gọi là Z30D trại này trước kia là hậu cứ của trung đoàn 54 khu trại nằm trên đồi cao có tên đất thơ mộng là đồi phượng vĩ vì nghe nói trên đồi này trước đây có trồng nhiều hoa phượng thực ra ai ở đó rồi thì mới biết đồi phượng vĩ chẳng thơ mộng chút nào trước mặt trại là núi chứa chan nằm sừng sững trong tư thế lười biếng và thách thức có mấy anh sầu đời vì ở tù lâu quá bực mình nổi cáu gọi nó là Núi chán chưa Những người tù trẻ còn hăng máu Phản bác lại gọi là Núi chưa chán Có người có chút máu nghệ sĩ Thì gọi là Núi chan chứa tình yêu Tội nghiệp cho quả núi Đất vô tri Nằm một đống ở đó làm gì Để bọn người bất mãn Vì thời cuộc này đem ra hành tội Thay cho gì? Thay cho dăn đổi họ liên hồi như các cô ca cá sĩ thay áo khi trình diễn trên sân khấu khi 30 chúng tôi bị còng tay dính vào nhau từng đôi một đi xe ca xuống bến tân cảng và leo lên tàu vào lúc nửa đêm khi xuống tới hầm tàu mới được mở còng ra lúc mới lên tàu tưởng Là chỉ có nhóm chúng tôi Nhưng khi gõ vào Thành tàu làm hiệu Chúng tôi liền nhận được tín hiệu của phe Ở các khoang khác Đáp lại Nhưng lúc đó có bao nhiêu người Trên tàu thì không rõ Tàu sông Hương chạy khá nhanh Chỉ sau 2 ngày 3 đêm là đã đến Bến Hải Phòng Trong mấy ngày lên lên trên biển Có nhiều chuyện đã xảy ra Trong hầm tàu nhóm chở tù chúng tôi mở ngoặc xin đọc tàu sông hương trong tập bút ký này đóng ngoặc bến cảng hải phòng tàu sông hương thả chúng tôi lên bến cảng hải phòng vào một buổi chiều ảm đạm từ dưới hầm tàu nhìn tốt lên trước tôi thấy có một vài người Ở trong trại Phan Đăng Lưu Với tôi trước kia Trong số đó có cha Phạm Hữu Nam Còn được gọi là cha Bút cô thiện Một liên mục Dòng chúa cứu thế Sau khi lên bờ Nhóm lên trước Được phân phối đi đâu Thì tôi không rõ Khi nhóm Trong khoang tàu Chúng tôi lên bờ Thì trời Đã bắt đầu nhá nhem tối Cảm giác đầu tiên của tôi khi đặt chân Đến bến cảng Hải Phòng Là tưởng mình Đang ở một đất nước nào khác Với cảnh vật Tiêu sơ, buồn thảm và đầy đe dọa Cả những con người ở đây Cũng không tạo cho tôi được Một chút ấn tượng nào Cho biết là tôi đang đứng Ở trên một phần của quê hương Và họ là những đồng bào Với tôi Từ cảnh vật tới con người Đều mang một vẻ nặng nề Ảm đạm và chết chóc Tôi đảo mắt nhìn quan khung cảnh ở bến cảng hải phòng mà tôi đã được nghe tói nói tới rất nhiều trong đó có cả một bản nhạc để ca tụng mang tên hải phòng thành phố quê tôi đó đây nhà cửa cũ kỹ đen đổi nằm rải rác một cách vô tổ chức có nhà còn nguyên có cái đã thủng lỗ hoặc sụp một góc những thùng chứa hàng đường sắt cũ xe hư nằm rải rác chỗ này Một chiếc, chỗ kia một chiếc. Người dân ở đây xa hơi khác với những hình ảnh quen thuộc mà tôi đã từng thấy. Nơi người miền Nam. Nhưng sự khác biệt đó là gì thì tôi không thể nói được. Hình như đồng bào của tôi ở đây hơi nhỏ con và nước da đen hơn. Tôi nghĩ có lẽ là do lối ăn mặc. Vì đa số mang giết râu và đội nón cối. Có thể vì thế làm cho người ta trông luộm thuộm và lùn ra trăng. Hoài màu áo vàng của một số khá đông công an có mang súng, đa số những người có mặt trên bến cảng lúc đó. Mặc bộ bộ, đồ bộ đội màu cứt ngựa, đầu đội nón cối, chân mang dép râu. Tôi bối nhìn qua, tôi tưởng họ là bộ đội. Nhưng sau này, tôi mới biết là ai cũng có thể Mặc bộ đồ, bộ đội, đội nón cối và mang giáp râu. Lúc bây giờ có một hình ảnh đập vào mắt tôi mà không biết tại sao nó cứ ám ảnh tôi mãi, cho dù cố quên cũng không thể nào quên được. Đó là hình ảnh của một nữ công an, mặc đồng phục màu vàng, đầu đội nón cối, chân đi giáp gì thì tôi không để ý, có lẽ cũng là giáp râu điểm đặc biệt của người nữ công an đó là tóc thật dài và bện thành cái đuôi sam thả sóng, xuống gần đụng gót chân này tôi mới thấy lần đầu tiên và cảm thấy rần rợn khi nhìn thấy cái đuôi sam đó khi nhìn cái đuôi sam tôi liên tưởng tới những tấm hình trong cuốn sách nói về loạn quyền phỉ boxer Vào thời Mãn Thanh ở Trung Hoa Diễn tả thời kỳ Hỗn loạn chém giết Nhau như ngóa Tôi đọc quyển sách này không bao lâu Trước khi bị bắt Trong sách có các tấm hình Những người đàn ông bị chặt đầu Đều có đuôi sam Có bức hình người ta cột Hai ba cái đầu người lại với nhau Bằng Đuôi sam Kiểu như những người nhà quê Cột Dừa khô Dùng các cọng râu Của trái dừa Để cột lại Để có thể sắp được nhiều quả cùng một lúc Cái đuôi sam quá dài của, của cán bộ trên Bến cảng Hải Phòng chiều hôm đó Làm tôi nhớ lại Các tấm hình gớm ghê này Tôi nghĩ giá mà Cô ta không đổi Nón cối Có lẽ tôi còn ít sợ hơn Nếu có ai hỏi tại sao Tôi cũng không trả lời được Chỉ biết rằng Một phụ nữ đầu trần thắt đuôi sam thì tôi không sợ, nhưng thắt đuôi sam mà đội nón cối thì làm cho tôi sợ, nhất là cái đuôi sam đó lại quá dài. Bến cảng Hải Phòng chiều hôm đó trở nên nhộn nhịp lạ thường vì tàu sông Hương vừa đến bến với rất nhiều hàng hóa biết đi. Một đám đông người lớn và trẻ con hiếu kỳ Đứng hai bên đường Nhìn ngó Chỉ trỏ Và nói năng loạn xạ Bằng một giọng hơi lạ tai Đối với tôi lúc bây giờ Tôi cũng chẳng biết Họ nói với nhau những gì Thế nhưng nhìn những khuôn mặt và điệu bộ của họ Tôi nghĩ có lẽ Tôi không nghe và không hiểu Thì tốt hơn Mọi việc đã được chuẩn bị từ trước Nên khi chúng tôi vừa lên bờ, liền bị còng tay và từng đôi một leo lên những chiếc xe ca nằm chờ sẵn. Sau khi ổn định vị trí trên xe, mỗi người được phát một cái bánh mì nướng làm thức ăn đi đường. Cán bộ áp tải phổ biến nội quy. Đi đường xong thì đoàn xe bắt đầu chuyển bánh. Trời bắt đầu tối, thiên lình đá sỏi từ hai bên đường Lại bay ra Bay lên trên xe như mưa Tôi vội vàng dùng tay tự do còn lại Che mặt trước cơn mưa đá trái mùa này Bằng mọi giá tôi phải bảo vệ đôi mắt Vì nhỡ có hòn sỏi vô tình Bay vào Đúng mắt kính tôi đang đeo thì khổ nạn Có thể mù mắt như chơi Anh em tủ nhân trên xe cũng vội vàng Lo chống đỡ Theo phản ứng tự nhiên em cơn hỗn loạn bất ngờ đó, tôi nghe loáng thoáng tiếng trẻ con la hét từ bên vệ đường. mẹ chúng mày lũ nguỵ lũ uống máu ăn gan người. tiếng chửi bới này càng lúc càng nhiều và càng lúc càng to. một giọng nói khác tiếng của cán bộ vang lên trong xe. đó các anh thấy chưa? nếu đảng không đưa các anh vào đây để bảo vệ các anh thì nhân dân Người ta đã chết chết các anh. Lúc xe chạy ra khỏi vùng bão tố, tôi mới biết có bài ăn tù trên xe bị thương nhẹ. Trên tôi thì bị hòn đá ném trúng đầu, nên u lên một cục khá to. Tôi cảm thấy đau, nhưng đau cho thân thể tôi thì ít, mà đau cho số phận dân tộc tôi thì nhiều. Đoạn xe chạy trong đêm trên đoạn đường khá dài từ hải phòng qua hải dương hà nội phủ lý sở dĩ tôi biết được các địa danh ấy nhờ trên xe quan đào an tuấn mà anh em thường gọi là tuấn phở vì anh có tiệm phở ở sài gòn nguyên quán ở hải dương ngoại bắc di cư vào nam năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn khi xe qua nơi nào anh giới thiệu Nơi đó một cách rằn mặt Như vai trò của một hướng dẫn viên du lịch Lúc ngồi trên xe Tôi cảm thấy mệt nhọc và ngao ngán Chẳng biết và Cũng không thắc mắc Họ sẽ đưa chúng tôi đi đâu Những cảm giác lúc ban đầu Khi vừa đặt chân lên đất bắc Trong kiếp người tù Việt Sứ đã để lại Trong tôi Một ấn tượng khó quên Tôi muốn dành Các người đọc tưởng tượng ra cảnh thân phận Của một tù nhân trên đường đi đầy Vừa bước trên đến vùng đất lạ Lại gặp ngay những con người chất chứa hận thù Nói cho đúng hơn là được huấn luyện Để bày tỏ sự hận thù Như đám trẻ con chào đón chúng tôi Tại bến cảng Hải Phòng Tôi nhớ mà thương cho số trẻ Đã chửi bới và nhắm đá vào chúng tôi Người tù biệt sức này Cũng chẳng biết mình Sẽ bị đưa đi đâu Những gì chờ đợi Trước mắt Và còn Có ngày trở về hay không Nếu còn có hy vọng Thì Bao lâu nữa sẽ được về Vì đây là loại tù mù Tức là đi tù Nhưng không kêu án được gọi cái tên chung thật đẹp và đầy gian trá là tập trung cải tạo. Lúc đó tôi biết những gì xảy ra trên bến cảng Hải Phòng chỉ là màn mở đầu, màn đầu của sự hận thù đang trói buộc thân thể dân tộc tôi và người ta đang tận tình khai thác lòng hận thù đó đối với những người bại trận ở miền Nam. Quãng nửa đêm, đoàn xe qua phà Phủ Lý, sau đó chạy vào con đường ngoằn ngoèo, chật hẹp, hai bên là vắt núi, như đang đi vào một hang động. Đến gần sáng tôi tiến vào một khu vực có hàng rào, kém gai bao bọc chung quanh. Ăn sáng. Của những bóng đèn điện lờ mờ Tôi thấy có nhiều dãy nhà Thấp Nằm ngay hàng thẳng lối Đấu đầu Với nhau Đoàn xe dừng lại Giữa cái sân khá rộng Đó là trại Nam Hà Còn được gọi là trại Ba Sao Thuộc tỉnh Hà Nam Ninh Chúng tôi được định xuống xe Trong một đêm khuya Lạc bút Và Quá sương mồ dày đặc